Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tha thiết dụ nàng nán lại để rong chơi ngoài bãi biển. Nàng cắn chặt đôi môi, đưa cánh tay quệt nước mắt. Một đứa bé đang đứt vịn cửa tay cầm của khoai luộc, chố mắt nhìn nàng vì thấy nàng khóc. Hằng dừng lại hỏi cầu may. Em có biết ở đây nhà nào bắn vải không? Đứa bé lắc đầu như chế nhạo. Làm gì có ai bán vải ở đây? Cô muốn mua vải thì ra chợ mà mua." Hàng lại quay vào hẻm một lần nữa, bước vô thật sâu, nhìn đăm đăm từng căn nhà, những lối nhỏ chằng chịt ăn thông ra các con phố khác, làm nàng rối mắt không biết nên chọn hướng nào. Nàng đành chờ ra quán nước, đứng thêm một lúc nữa, rồi quyết định đón xe trở về. Nàng mở bóp, kiểm lại tiền và đến lúc này mới dật mình vì tất cả vốn liếng còn lại của nàng, chắc chỉ vừa đủ trả quốc xe mà thôi. Tuy vậy, nàng vẫn mong manh hy vọng sẽ gặp lại Phong tại nhà. Và lúc ấy thì chuyện tiền bạc không còn là vấn đề nữa. Nàng đoán có thể lúc nãy khi vào mua vải bị công an phát hiện bất ngờ, cho nên Phong phải bỏ chạy để thoát thân. Một chiếc xe lô đạp ra tới, thắng lại trước mặt hàng. Nàng kiều kiệu trả giá rồi leo lên. Xe đi được một quãng, nàng còn ngoái cổ nhìn lại con hẻm định mệnh và ngao ngán thở dài. Hằng về đến nhà thì cửa ngoài vẫn khóa chặt, im liệm như lúc hai người ra đi. Hằng ghé mắt nhìn qua khe hở, dù biết chắc rằng bên trong không có ai. Rồi nàng tuyệt vọng ngồi xuống thềm đợi. Tính ra từ lúc Phong chia tay nàng ở quán nước cho đến giờ, đã hơn 4 tiếng đồng hồ. Phong vẫn chưa về, thì chắc hẳn Phong đã bị bắt ngay lúc đang mua. Nàng hối hận đã đưa hết tiền và nhất là cả nữ trang cho Phong, để bây giờ người thì bị bắt, người thì trắng tay. Trời tối dần, Hằng Suốt ruột đứng lên ngồi xuống, thẫn thờ đi ra đầu ngõ, rồi lại bơ phờ trở vào, ngồi phịch xuống chỗ cũ. Bà cụ hàng xóm vừa xách thùng nước ra tưới mấy gốc mướp trước sân. Hằng bạo dạn lại sát hàng rào cất tiếng hỏi. Thưa cụ, cho con hỏi thăm, từ chiều đến giờ cụ có thấy ông Phong về đây không ạ? Bà cụ lạnh nhạt đáp, "Không." Hằng lủi thủi trở lại thềm nhà ngồi tiếp. Bà cụ tưới rau xong, xách cái thùng không lại sát hàng rào gọi Hằng. "Cô là dì của thằng Phong?" Hằng vội đứng dậy thưa con là người, người quen của anh ấy. Bà cụ gay gắt. Quen thế nào mới được chứ? Thằng ấp úm Thu Nhan. Thưa anh ấy là người yêu của con. Bà cụ cay đắng cười nhạt. <cười> cô yêu thằng Phong à? Thế thì nhà cô hết phúc rồi, tội nghiệp cho cô quá. Hằng giật mình chưa kịp hỏi thêm thì bà cụ sách thùng bỏ vào nhà. Đến cả tiếng đồng hồ sau bà trở ra, vẫn thấy Hằng ngồi đó trong bóng tối mờ mờ trước căn nhà khóa kín, giơ tay đập mỗi liên hồi, bà thương hại gọi. "Này cô." Hằng đứng dậy chạy lại hàng rào. "Cụ gọi con?" Bà gần giọng. "Thế thằng Phong đi đâu mà nó bỏ cô ngồi cho muỗi đốt ở đây?" Phang như đứa trẻ cô đơn bị bắt nạt, bây giờ mới có người hỏi tới, ứa nước mắt kể hết đầu đuôi câu chuyện đi mua vải chiều nay và nàng kết luận. Con rắn trừng anh ấy đang lấy vải thì bị công an ập vào bắt. Bà cụ cười khẩy. To tình lôi hả bá, quả chăng mới bắt được nó. <cười> Tôi nói thiệt nha, cô bị lừa rồi. Cô quen lầm thằng nhu manh rồi. Ở đây ai cũng chạy mặt nó chỉ có cô mới chân ước chân ráo từ ngoài kia vô. Không biết tung tích nó, cho nên mới bị nó lừa đó. Thằng tái mặt hoàng hốt kêu lên: "Anh Phong mà lại lừa con ư?" Bà cụ hạ giọng. "Cô đi hỏi cả cái xóm này mà coi. Con cháu gái tôi cũng bị rơi vào tay nó đó. <cười> Nằm ngoái đi, phải nào thai, tưởng chết rồi. <cười> Thôi, cô liệu thu xếp mà đi về đi." chợe nó thì nổ con mắt, nó quất ngựa truy phong rồi. Hằng cãi. Nhưng mà anh ấy ở đây, anh ấy đi đâu? Đi đâu thì cũng phải về. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net